các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giả vờ ngu với tôi tôi biết cả chu Tồn phong cắn răng nghiến lợi không ngờ bây giờ anh vẫn còn dây dưa với nha đầu kia không phải anh đã đồng ý với tôi sẽ không qua lại với cô ta nữa sao anh xin giải ngũ chính là vì làm bảo vệ riêng cho cô ta còn giải ngũ không liên quan tới cô ấy trừ tại vũ thận trọng thanh minh không liên quan cái gì chu Tồn phong giận giống mày cho rằng lão tử dễ lừa thế sao Tôi già rồi, nhưng đầu óc vẫn chưa hồ đồ. Anh đó vừa gặp con nhỏ kia thì ngu hết cả người. Cả tương lai cũng muốn trôn vùi trên tay cô ta. Bị ghi lỗi cũng là vì. Cha, đừng nói. Chú Tệ Vũ chặn cha lại. Thế nào? Anh dám làm không dám nói cho tôi biết sao? Đồ khốn kiếp. Mày thật là muốn làm cha mày tức chết. Lập tức rời khỏi con nhỏ kia cho tôi. Trở về trung tâm đặc cần đi. Con đã giải ngũ. Không còn là quân nhân. Cả đời anh đều là quân nhân, anh quên mình đã đồng ý với mẹ anh rồi sao? Anh đã nói mình tuyệt đối sẽ không để cho bà ấy thất vọng, không nhớ sao? Chú tệ vũ hít vào một hơi thật sâu. Sao anh có thể quên? Cam kết và ái náy đối với mẹ, tựa như một sợi gông xiềng, cột anh thật chặt. Tóm lại, anh nghe rõ cho tôi. Tôi tuyệt đối không đồng ý cho anh ở chung với cô ta. Cô ta chỉ liên lụy anh thôi. Tử huyên thật tốt, vừa dịu dàng lại khéo hiểu lòng người cũng là quân nhân giống anh. Dễ dàng thông cảm cho nhau Đủ rồi chủ tại vũ nói Giọng nói bình thản Nhưng tuyệt đối lạnh lẽo Con đã ký hợp đồng với Hạ Âm Ít nhất trong nửa năm này Bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của con Về phần tự huyên Con chỉ xem cô ấy như đàn em chưa tự nghĩ tới muốn làm gì cô ấy Ý của mày là Nhất định đối nghịch với Lão Tử sao Chú Tồn Phong giận đến giọng nói xu dậy Không phải con muốn đối nghịch với cha Cha xin cha cho con tự mình làm chủ Con sắp 30 tuổi rồi, chẳng lẽ còn không thể tự quyết định? Quyết định của anh chính là dùng bỏ hứa hẹn của mình sao? Lòng Vinh dự quân nhân của mày đã bị chó ăn sạch hết rồi hả? Chu Tại Vũ nhắm mắt, hé môi đẹp, tự diễu thở dài. Cha, cha bảo trọng, con cúp điện thoại đây. Hạ Âm đi ra khỏi phòng trưng bày thì Chu Tại Vũ đang chụp hình giúp hai vị khách nữ trong đình, nhìn họ cười nói díu dít, gò má ửng hồng, rất rõ ràng là bị anh chàng đẹp trai này mê hoặc. Cô cho rằng anh sẽ đợi rất buồn bực, không ngờ lại như cá gặp nước. Người đàn ông này chắc chẳng lẽ tới chỗ nào cũng có thể khiến phụ nữ lộ vẻ hào sắc hay sao? Hạ âm chầm mặt xuống, đôi mắt sáng trở trản ra ánh sáng lạnh. Thấy cô xuất hiện, chu Tại Vũ cũng không lập tức tiến lên, không chút hoang mang giúp hai cô gái chụp xong mới trả máy chụp hình lại cho khách nữ, hai người đều ngưỡng mộ nhìn anh. Từ Tuấn Kỳ thất hẹn với em à? Anh đi về phía cô. Nhà dọng hỏi, cô co mày Ai nói Không cần ai nói cho tôi biết Anh ta không có xuất hiện ở đây Nếu không tôi đã thấy bảo vệ của anh ta rồi Anh nói anh ấy dẫn bảo vệ theo Nói không chừng tự anh ấy chạy ra ngoài Anh nghe vậy liền rét Tầm mắt cảnh tỉnh quét xem muốn phía Giống như muốn tìm ra người đàn ông Anh cực không thưởng thức Đang núp ở góc nào Cô cắn cắn môi, đang muốn nói chuyện Diệp thủy tinh lại đi tới Hạ âm, muốn đi sao Cô ngoái đầu lại một tiếng Ừ Vậy lần sau rảnh thì lại tới nhá Diệp Thủy Tinh cũng cười cười Đôi mắt đẹp thoáng nhìn người đàn ông sau lưng cô Vị này là bảo vệ của cậu à Ừ Hạ âm ra dự hai giây Rút cuộc nghi người tránh ra Khiến hai người phải đối mặt giới thiệu lẫn nhau Cô chính là tiểu thư Diệp Thủy Tinh sao chủ Tại Vũ lễ phép cười hỏi Là tôi Diệp Thủy Tinh cũng trả lại anh Một nụ cười thân thiện Quan sát trên dưới toàn thân anh Không che giấu được tán thưởng Rất xa dáng một người đàn ông Phong cách của anh xuất chúng Không trách hạ âm lại thích Chú tiên sinh đã đến rồi Còn muốn đi vào thăm một chút hay không Tôi mời anh uống ly trà Không cần Hạ âm vội vàng lên tiếng Cô không hy vọng hai người này tiếp xúc Thêm một bước sợ bạn tốt Trong lúc vô ý tiết lộ tâm sự của mình Diệp Thủy Tinh nhìn ra băn khoăn của cô Mí môi cười một tiếng Hạ âm tức giận trợn tráng mắt Ánh mắt hai cô gái giao nhau Tất cả không cần nói Hạ âm thu hồi tầm mắt đầu tiên Hơi có vẻ trốn tránh Mình có chuyện rồi, phải đi Cô vội vã nói, Chu tại vũ lít cô một cái Đột nhiên mở miệng Diệp tiểu thư, xin lỗi từ tiên sinh có ở bên trong không Từ tiên sinh Diệp thủy tinh ngẩn người À, anh nói tuấn kỳ à Vâng, thần sắc Chu tại vũ cố chấp Anh ta có đây không Hôm nay anh ta không có tới Diệp thủy tinh nhẹ nhàng lên tiếng nói Hạ âm chấn động, không ngờ bạn tốt Lại ngáng chân mình, ảo não chừng cô Diệp Thụy Tinh chỉ cười dí dỏm, ra dấu Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net